Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện ai đứng bên cờ sổ của tác giả thần Nghiên Hy được thể hiện qua sống đọc của Du mời các bạn cùng nghe tôi Hoàg sợ ngồi l lại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 Và cũng là kẻ đã khủng bố điện thoại của tôi Hắn ta đứng trước cổng Tay không ngừng nhấn chuông Như một cái máy đã lập trình từ trước Đột nhiên hắn ta quay mặt ngước nhìn về phía cửa sổ Nơi mà tôi đang đứng nhìn hắn Miệng hắn bỗng nởm nụ cười quái đạn Nụ cười đó khiến tôi bị ám ảnh mãi không thể nào quên Bội kéo dèm cửa lại để trốn tránh ánh mắt đó Tiếng chuông cửa vẫn vang lên in ngõi Tôi ôm chặt lấy đầu mình Từng giọt nước mắt nóng hồi Bắt đầu lăn dài trên gương mặt tái nhật Tôi đã nói ông không được làm phiền cô ấy rồi má Chợt có một giọng nói lọt vào tay tôi Giọng nói quen thuộc Giọng nói cho tôi cảm giác an toàn Tôi nhanh chóng đưa tay mở toan tấm dẹp cửa sổ Và kinh ngạc Khi nhìn thấy anh đang đứng đối diện với ông ta bên ngoài cầu Anh ấy vẫn chưa đi sao?